Hòa Thượng và Gia Nhân Chương 5 Tha Phương Cầu Đạo Cánh cửa thớt nơi Phương Trượng Đường Đã được mở vào sáng nay Sau hơn 8 năm Sư Cựu Từ Tâm Nhập thức Để mỗi tối Trì Tụng Kinh Kim Cang Niệm Phật Và trì thần chú Đại Bi Tuy ngài không tiếp xúc với thế sự hàng ngày Nhưng mọi việc xảy ra bên ngoài Ngài đều biết rõ Nhất là việc nội tự trong thời gian qua Đầu tiên, ngài bước xuống thiền sàng lễ Phật Và đi quanh vườn chùa Đáng mắt chỗ này chỗ nọ Đoạn quay lại phương trượng đường Và kêu hai chú ngồi đạo và ngồi tánh vào dạng rằng Nay thì Ngộ Đạo tuy chưa đủ 20 tuổi để thọ giới Tỳ kheo, nhưng theo luật định, kẻ ở chùa từ nhỏ đến lớn có thể tính mỗi năm là 1 tháng, do vậy hơn 18 năm qua còn ở chùa là hơn 1 năm rưỡi, cộng với hơn 18 tuổi của con, vị chi là gần 20 tuổi, cái tuổi có thể đăng đàn thọ cú túc giới nơi Tuyến Phật trường. Còn Ngô Tánh Tuy tánh ấy vẫn chưa sáng Vì đã trải qua một cơn dòng tố nội tâm Tuy nhiên giới luật sẽ ràng buộc kẻ tu hành Và giúp ta thoát qua chặng đường sanh tử Nên ta quyết định cho hai con thọ cụ túc giới Sau khi thọ xong Đúng theo luật các con phải ở thêm 5 năm nữa với ta Nhưng ta thiết nghĩ Các con nên chuẩn bị hành trang Ta sẽ cho các con đi tha phương cầu học đạo giải thoát Mô Phật, chúng con xin vâng Cả hai nhìn nhau trong tâm tạng Kẻ buồn người vui Vì nghĩ rằng Cái ngày ấy chắc chắn rồi Cũng phải đến trong cuộc đời Của một người tu sĩ như hai chú ngồi đạo Và ngồi tánh Sau khi thọ giới tỳ kheo Tại chùa sắc tứ hưng phước tự Hai tân tỷ kheo ngồi đạo Và ngồi tánh theo lời dạy của sư cụ Chuẩn bị hành trang thật kỹ càng đến đến các nước láng giềng học đạo. Nước đầu tiên mà hai tân Tỳ kheo này đến là Ấn Độ. Trước khi đi, hai thầy cũng đã tìm quyển Đại Đường Tây Vực ký của ngài Huyền Trang biên soạn vào năm 645, tức vào năm Trinh Quán thứ 19, tại Trung Hoa bằng chữ Hán để học. Các vị này sau khi đọc xong đều chăm trò kháng phục. Ngày ấy vào thế kỷ thứ 7 mà ngài chỉ đi bộ suốt 2 năm, chuyến đi và lúc về nào kinh sách, tượng Phật, xá lợi nặng nề trên vai vai và vơi ngựa và ngài cũng đã phải lặn lội qua những con sông sâu, Khổ cực biết dừng nào. Thời gian ấy cũng tốn 2 năm nữa, cộng thêm với 15 năm ở Ấn Độ và các nước lân bang Trong đó có 5 năm ở tại Đại học Nga Lan Đà, Ngài Huyền Trang học du già sư địa luận và các bộ luận lớn với Pháp sư Giới Hiền. Ngài ra đi lúc 33 tuổi và về lại Kinh Đô Trường An lúc đó 50 tuổi. Vua Đường Thái Tông dâng cho Ngài cung Ngọc Hoa để Ngài chủ trì dịch những kinh sách tiếng Phạn đã mang về ra tiếng Trung Hoa. Đến 657 bộ Suốt 19 năm trường như thế Ngài đã miệt mài với kinh điển Buổi sáng Ngài chủ trì phiên dịch Buổi chiều giáo chính lại câu văn Và buổi tối Thăng tòa thuyết pháp về những gì đã dịch được Trong ngày hôm ấy Đến năm 664 Ngài viên tịch thọ 69 tuổi Như vậy Cả cuộc đời Ngài đã hy sinh Cho hậu thế biết dường bao Đặc biệt trong Nguyễn Đại Đường Tây Vứt Ký, Ngài đi đến đâu cũng đều có ghi lại rõ ràng từng nơi, từng Phật tích về phong tục tập quán, ngôn ngữ, bộ phái vân vân Nếu không có tài liệu ấy, những người học Phật sau đi thật khó, khốn khổ lắm. Hai thầy đọc đến đoạn Ngài Huyền Trang đến Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo Hai Thầy nhớ lại Câu Ngài Hiền Trang đã tháng lên Lúc ấy như sau Phật tại thế thời ngã trầm Luân Kim đắc nhân thân Phật diệt độ Áo não Thử thân đa nghiệp chướng Bất kiến như lai Kim sắc thân Nghĩa là Lúc Phật tại thế con trầm Luân Nay được thân người Phật diệt độ Buồn trách sau mình nhiều nghiệp chướng Chẳng thấy thân vàng của Như Lai Đó là tâm trạng của Ngài Huyền Trang Hồi thế kỷ thứ 7 Còn bây giờ đã gần 1.000 năm sau Hai thầy Tân tỳ Kheo ngộ đạo và ngộ tánh Mới đến được xứ Ấn Độ Và lần đầu tiên họ tìm đến Bồ Đề Đạo Tràng Để đánh lễ Phật Họ đi quanh đại tháp ba vòng Như để hồi tưởng lại Lai sau khi nhiệt độ và cứ mỗi nơi có ghi lại dấu tích gì hai thầy đều chí thành cung kính đánh lễ khi đến kim cương tòa dưới cội Bồ Đề nơi đây Đức Thế Tôn đã thành Chánh Đặng Chánh Giác họ quỳ xuốngò khóc như trẻ thơ vắng mẹ lâu ngày bây giờ mới gặp lại họ mừng quả và thầm nghĩ rằng đúng là mình có Phước duyên chứ bao nhiêu người giống mình Đâu có được cơ hội ấy? Họ nhìn cành lá cây bồ đề vẫn còn tỏa rộng, che rợp cả lối đi Và có nhiều cành còn vương cao lên phía đại tháp nữa Họ cũng đầu nhiều lần vào cành cây bồ đề và gục đầu khóc nước nở như chưa bao giờ được khóc như thế Kế đến, họ đi ra phía sau Nơi Đức Phật lần đầu tiên quy y cho hai người thương nhân Miến Điện. Lúc ấy, khi vừa thành đạo thì hai thương nhân này đến muốn xin quy y, Phật đã nhận lời và khi ấy mới có nhị bảo chứ chưa có tam bảo, nghĩa là chưa có tăng đoàn. Rồi họ đi đến chỗ tuần lễ thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 sau khi Đức Phật thành đạo. Để đảnh lễ Những nơi mà Phật đã trầm tư Cũng như nói lên những câu nói thật giá trị Lịch sử Ví dụ như câu Không phải khi mới sinh ra Người ta là một bà la môn Mà người ta phải làm gì đó Mới có thể trở thành một bà la môn Vân vân Quan cảnh Bồ Đề Đạo Tràng xung quanh còn hôn phế lắm Hai thầy ghé thăm Đại học Ma Kiệt Đà Mà một thời Huy Ho hoàng sánh với Na Đà, cũng như thăm hang đá nơi Đức Phật tu khổ Hạnh rồi qua sông ni Liên Thệ để xem nơi Đức Phật tắm rửa trước khi thành đạo gần đó có Linh thúu Sơn Trúc Lâm Tịnh Xá và đại học Na họ cũng đã ghé qua khi đi lên con đường của vua tầng bà sala đi thổi nọ họ hình dung rằng vua đã phải cực nhọc như thế nào Rồi đến động đá Anang Và Ngài xá lợi Phất Chính nơi động đá này Theo Ngài huyền trang ghi lại Trong đại đường Tây Vứt Ký Thì Ngài Anang tu thiền bị ma quấy nhiễu Và Ngài phải nhờ đến Phật giúp an tâm cho Ngài là vị thị giả luân hầu bên cạnh Đức Phật Nên hang đá này nằm phía dưới chân núi Còn hương thất của Phật Nằm tận trên đỉnh cao Điều ấy cũng hợp với 100 năm điều kiện của ngài đưa ra khi nhận làm thị giả cho Phật là bất cứ ai trước khi muốn gặp Đức Phật thì phải qua ngài. Nếu A thấy Phật đang bận ngồi thiền hoặc giảng pháp, ngài sẽ không cho vị khách ấy gặp, dầu cho vị khách đó là ai đi chăng nữa. Còn ngài xá lợi Phật, bậc trí tuệ bậc nhất, bao giờ cũng ở gần tăng chúng để dạy dỗ họ hai thầy ngộ đạo và ngồi tánh đến đây ở những tu viện trên núi Linh thú chỉ còn là những nền đá trơ gan cùng Tuế Ngyệt năm tháng chất chồng thời gian thay đổi tất cả rồi cũng phải như thế thôi đó là Đức Phật và những vì quân vương nổi tiếng còn thân phận của hai người thật ra nó chẳng có một bảy mây ý nghĩa gì so với cuộc sống Trần này khi leo lên tận đỉnh núi để nhìnướng kinh đô xứ ma Đà, rồi đưa mắt nhìn sướng nền móng nhà tù khi vua Asà thế đã danh giữ phụ vương mình để đạt ngôi vì theo lời sử dục của đề Đà, chính nơi đây Đức Phật đã truyền giới bát quan trai cho vua tầng bà sala và dùng thần thông để cho hoàng hậu vi đề Hy thấy hết các cảnh trong thế gian Và cuối cùng hoàng hậu muốn sau khi chết được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A di đà sau khi viếng thăm Trúc Lâm Tịnh Xá suối nước nóng và nơi Kiết tập kinh điển lần đầu tiền nơi động thất dịp cùng đại học Na La đà hai người đã tìm cách đi đến vườn Lọc Uyển bên sông Hằng để đảnh lễ nơi Đức Phật đã thuyết bài pháp Tứ Diệu đế đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như nghe và bắt đầu từ đó tăng đoàn được thành lập tại đây cảnh trí hoang sơ lắm chỉ còn lại ngôi đại tháp và trụ đá A dục cũng như những nền cũ của các tu viện ngày xưa điều ấy chứng tỏ rằng khi đạo Phật thịnh hành và có những bậc thánh tăng xuất hiện thì đã có hàng hàng lớp lớp người từ bỏ tiếp tục xuất gia cầu đà giải thoát và khi Phật giáo Lâm Nguyên không phải Là Phật giáo đã chết mà Phật giáo chỉ chuyển mình hướng theo một quy luật khác để tồn tại mà thôi. Ngồi đạo và ngồi tánh đắm chìm nơi ánh sáng từ bi của Đức Phật và những công đức của Vua Chúa cùng những người giàu có ngày xưa đã giúp cho Phật giáo ở nhiều lĩnh vực. Cho nên nhân loại ngày nay giàu ở đâu trên quả địa cầu này cũng đều có thể học hỏi giáo lý giải thoát ấy được. Họ lần dò đến nước xá vệ, nơi mà Thái tử kỳ bà cùng ông trưởng giả cấp cô độc đã dân trọn của cải, cũng như niềm tin lên Đức Phật và Chư Tăng, họ đã dựng kỳ viên Tịnh xá cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng. Trong hơn 45 mùa hạ của Đức Phật, Ngài đã ăn cư nơi đây hơn 25 lần và những kinh quan trọng được thuyết giảng nơi đây, trong đó có kinh A di đà, Bên cạnh đó, có nhà của chàng vô não và nơi Đức Phật đã dùng thần thông thi triển thần lực với ngoại đạo. Cho đến lúc ngồi đạo và ngồi tánh tới nơi, ở đây cũng chỉ còn những dấu tích hoang phế của một thời. Điều ấy, bà huyện Thanh Quang đã chẳng than khi tâm hồn hoài lê, vẫn còn đó. Tạo hóa gây chi cuộc khí gây chi cuộc khí trường Đến nay thấm thoát mấy tinh xương Lỗi xưa xe ngựa hồn thu thảo nên cũ lầu đài bóng tịch dương Đá vẫn trơ gan cùng tuế nghiệt Non còn câu mặt với tan thương Nghìn năm gương cũ soi kim cổ Cảnh đáy người đây luống đoạn trường So ra thì ở đâu cũng chỉ thế thôi còn chăng là cái phước, cái đức và cái tuệ, chứ đâu. Lâu đài cung điện nhà cửa ruộng vườn trước sau rồi, các bụi cũng trả về cho các bụi mà thôi. Họ tìm đến nơi cây bồ đề a nan đã hồi tưởng về người đệ tử mà Đức Phật rất thương mến đó. Sau đó, họ tìm đến nơi nàng vũ nữ giả bụng mang giả chữa để vu oan cho Phật. Đến nơi này thì ngồi đạo quay và ngồi tánh hỏi rằng: Thế sư huynh có nhớ chuyện này không? Chuyện gì thế? Chuyện nàng vũ nữ độn bụng chứa vu oan cho Phật đó. Để kể lại xem. Đây là câu chuyện, thọ ấy ngồi đạo không thích gì sự phát triển của tăng đoàn của Đức Phật. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp cho Một ma nữ giả bụng mang giả chữa và vu oan cho Đức Phật Và cho rằng chính cái bào thai trong bụng là con của Ngài Ngài vẫn điềm đạm không tỏ ra một thái độ gì cả Trong khi các vị có trí tuệ biết rằng đó là việc vu oan Nhưng những bậc xuất gia mà lậu tận chưa hết Sinh ra nghi ngờ, không hiểu tại sao mà Phật lại như vậy Chư Thiên thấy thế không xong để giải lòng tin cho mọi người Nên mới hiện thần ra Một con chuột chui vào bụng nàng ma nữ Cắn đứt sợi dây lưng bên trong Thế là cái bụng độn rừng mắc cỡ quá Mới đâm đầu xuống cái giếng này tự tử Và giếng ấy vẫn còn đây Lúc nào sư đệ cũng rành rẽ hơn ta Không dám Có đâu như sư huynh lúc nào cũng tìm đến ma nữ Nhưng có sao đâu May mà sư cụ cho anh em chúng ta đi học xa như thế này Chứ còn ở trong nước thì... Thì sao? Thì... Thì lửa gần rơm lâu ngày sẽ bị cháy Nhưng... Bây giờ thì sư huynh đã quên nàng rồi Chắc không đó Họ nói với nhau như chọc ghẹo Để nhớ lại chuyện lẫm cẩm vừa qua Nhưng đời họ đâu có gì để luận bàn Họ chỉ chăm chú một việc là đi chim bái và đánh lễ những nơi còn lại. Thế là họ đã đến nơi thành tỳ xá ly. Nơi đây có nhiều sự kiện quan trọng lắm. Ví dụ như Đức Phật lần đầu tiên tuyên bố là Ngài sẽ nhập niết bàn. Nơi Ngài độ cho bà Maha Ba Sà Ba Đệ Xuất Gia. Nơi Đức Phật lên cõi trời đao lời để giảng kinh địa tạng cho mẫu hậu Maya nghe Nơi mà ông Duy Ma Cực Đại diện thân bệnh để nói pháp, cuối cùng là thành Từ Xá Ly cũng là nơi kiết tập kinh điển lần thứ 2 sau khi Đức Phật diệt độ 100 năm. Thọ ấy, Ma bà tuần đã hiện ra và thưa với Phật rằng: Bạch ngài, tất cả những vị đáng độ ngài đã độ. Bây giờ các chúng đệ tử của ngài đã đủ. Ngài nên vào Niết Bàn như lời đã hứa Sau khi thành đạo Đức Phật lấy móng tay của mình Múc lên một ít đất Và hỏi Ma Ba Tuần rằng Đất trong móng tay ta Nhiều hay ở dưới đất nhiều Dĩ nhiên là đất trong móng tay ngài ít hơn Cũng như thế đó Những gì ta đem dạy cho đệ tử của ta Cũng giống như đất trong móng tay này Còn những gì Chưa vậy còn lại nhiều Như đất của Đại Địa vậy Thôi Còn 3 tháng nữa Ta sẽ vào Niết Bàn Trong khi đó Ngài a nan ở trong rừng Trải qua một giấc mơ Rằng cành lá của cây Đại Thọ Đã rụng hết Chỉ còn một gốc cây trơ trội Sau đó Ngài về Bạch Phật rằng Đã xảy ra chuyện gì Thì Phật báo rằng Trước đó ta có bảo cho người nghe rằng, một bậc giác ngộ nếu có lời thưa thỉnh, ta sẽ ở lại lâu dài hơn trên đời này. Nhưng đầu óc của người đã bị ma ba tuần che khuất, khi nhớ ra thì đã muộn rồi, vì ta đã hứa với ma ba tuần 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn.